hồi ức lính chiến mời các bạn cùng nghe tiếp phần 4 trong cuốn hồi ký tùy nghi di tàn của tác giả bramker snap ở cuối phần trước các bạn đã biết trong lúc tập trung dùng đủ mọi thủ đoạn để kêu gào xin viện trợ từ mỹ thì từ kishinger cho tới martin và nguyễn văn thiệu đã choáng váng trước thông tin mất thành phố buôn ma thuật tuần lễ cuối của cuộc chiến đã làm rơi tấm mặt nạ lâu nay của người mỹ và cái gọi là chính quyền Sài Gòn. Sau trận tấn công Buôn Mê Thuột 1 2 ngày, các lực lượng chính phủ như vậy là mất chân trên khắp cõi và bộ tổng chỉ huy Sài Gòn điên cuồng tìm mọi cách vô trương để lấy lại thanh thế. Bản thân Thiệu cũng nêu cho mình một số vấn đề điên tiết vì Buôn Mê Thuột bị tấn công bất ngờ. Thiệu bắt đầu chửi rủa những sĩ quan quân báo của ông ta, buộc tội họ đã lừa dối mình Tệ nhất là đối với Đại tá Lê Văn Lượng là cục trưởng cục quân báo của Bộ Tổng Tham mưu, Lượng cũng chẳng nhiều tội gì hơn so với đa số chúng tôi, nhưng Thiệu thì vẫn khăng khăng cho rằng Lượng là một kẻ bất tài. Ông ta đã nói thẳng điều đó vào mặt Lượng, rồi từ đó không hé răng nói nửa lời với Lượng nữa. Những cộng sự của Thiệu mất hết lòng tin vào cuộc quân báo và cơ quan tình báo của quân đội coi như không tồn tại trong những tuần lễ cuối cùng của cuộc chiến tranh. Dù có phạm tất cả những sai lầm chiến thuật như vậy, còn lâu Thiệu mới là một thằng ngốc. Ông ta đã đọc Chiến tranh Nhân dân và đã chỉ huy quân đội tác chiến. Với cái tài đánh hơi của một người cựu chiến binh, ông ta biết rằng mục tiêu cuối cùng của những trận tấn công của Cộng sản, dù có tàn mạn đến đâu chăng nữa, vẫn là cô lập Sài Gòn và phân tán quân đội của ông ta. Sài Gòn chỉ được phòng thủ bằng 3 sư đoàn. Ở tuyến 1 được 2 lữ đoàn mới thành lập hỗ trợ. Một lữ lính thủy đánh bộ, một lữ không vận và một đội thám báo được giữ làm quân dự bị, thật là ít ỏi so với các sư đoàn hiện nay của Bắc Việt Nam. Ngày 12 tháng 3, Thiệu gửi điện ra lệnh cho tướng trưởng đóng ở Đà Nẵng phải sửa đổi các phương án phòng ngự và đưa ngay một sư đoàn không vận về Sài Gòn. Sáng hôm sau, Thiệu triệu tập hội đồng an ninh để loan báo một quyết định quan trọng. Sau nhiều tháng bàn cãi và cự tuyệt, Cuối cùng, ông ta quả quyết làm cái việc mà bao người Cộng sản đã từng khuyên. Ông ta sẽ bỏ những vùng phi sản xuất của xứ sở và một số bộ phận của quân khu 1 và quân khu 2 để nhằm tập trung lực lượng vào nơi có ích nhất, chung quanh Sài Gòn. Ông ta mệnh danh cho cái chiến lược ấy là co hẹp trận địa. Thủ tướng Kim và các chuyên gia của ông ta đã nghiên cứu phương án này từ hai tuần lễ nay lúc đầu người ta chỉ lo nghĩ ra những phương kế giải hạn những rắc rối thực tế của việc rút dần quân như tướng Ngô Quang Trường buộc đã phải làm ở quân khu một chưa được xem xét một cách nghiêm chỉnh vài ngày trước khi Bunmi thuật tất tủ Bộ trưởng Bộ Tài chính của Thiệu đã đàm thoại với người quan chức ở sứ quán Mỹ Dan Element ông ta nêu lên với người bạn Hoa Kỳ một số câu hỏi mà người ta đã đặt ra chung quanh ông tin có tán thành việc bỏ đất không người ta có bàn bạc về ý nghĩ ấy ở Washington không từ ngày 11 tháng 3 trong lúc buôn mâ tuần đang sống những giờ chót thì Elleman gửi câu trả lời tới bỏ hay không bỏ một phần đất đều phải do chính bản thân người Việt Nam quyết định và dù các ngài có làm cái gì thì thế giới cũng sẽ kính trọng những thành tựu tốt đẹp của các ngài bức thông điệp có vẻ ung dung đó chẳng lứa hẹn một điều gì Tự nhiên nó vẫn cho phép Thiệu đi đến một quyết định. Nếu người Mỹ có thể nhìn nhận vấn đề có tầm quan trọng như vậy một cách rừng rướng đến thế thì ông có làm việc gì họ cũng chẳng động lòng. Cho nên bám lấy mấy mẩu đất làm gì nếu chỉ có là để gây ấn tượng cho người Mỹ. Chính nghĩ như vậy mà ông ta quyết định thay chiến lược, không thể nào khác, đó là hành động co hẹp trận địa. Khi chuyển hướng nhanh như thế Thiệu không có thời gian nghĩ tới những hậu quả thực tế, chẳng khác gì Khiêm hay Tướng Viên hay bất cứ một ai khác. Phải chăng vì vậy mà có những lúc Thiệu bối rối lặng im khi ông ta công bố quyết định của mình sáng ngày 13 tháng 3 cho một cửu tọa ngẩn ngơ chẳng biết tính sao. Khiêm và Viên muốn đặt ra một số vấn đề thực tiễn nhưng họ phẫn khởi thấy Thiệu đã chịu theo quan điểm của mình nên đáng tiếc là họ cho rằng chưa phải lúc can rán một đôi điều. Không ai hỏi gì nữa Thế thì Thiệu nói Ta có thể chuyển sang một điểm khác của chương trình nghị sự Phản kích ngay những trận tấn công Ở buôn mê thuật Tổng thống dường như đã có những suy nghĩ Về vấn đề ấy Trước hết phải biết đích xác là thành phố Đã thất thủ thật chưa Không một sĩ quan tình báo nào Của ông ta dám khẳng định điều này Nếu mất thật rồi Thì phải chiếm lại bằng được Ai nắm buôn mê thuật kẻ đó sẽ kiểm soát đường vào Sài Gòn từ phía đông. Viền khó chịu nhấp nhổm trên ghế. Dĩ nhiên, Buôn Mê Thuột có một tầm quan trọng lớn, ông ta thừa nhận. Nhưng tướng Phú có thể làm gì để chiếm lại nó? sư đoàn duy nhất còn nguyên vẹn trên các cao nguyên đã phải triển khai quá rộng. ở Buôn Mê Thuột nhiều trung đoàn bị xé lẻ, có thể coi như đã mất. người ta sắp cho nhảy dù hai trung đoàn khác để hỗ trợ cho nó, nhưng làm như vậy sẽ bỏ trống Peliku và Con tum và như vậy sẽ chẳng còn lực lượng dự bị để lấp các lỗ hổng. thiệu ngồi im một lát, hai bàn tay đan nhau đỡ lấy cằm. Viên có lý, đúng thế, không còn dự bị mà các đơn vị cổ phú đã bị căng ra như da trống. Ông ta đảo mắt nhìn quanh bàn tìm một phản ứng trên các khuôn mặt, không hề có. Xứng đáng là những nghị thần tuyệt vời, mọi người đều đồng ý. Ở khúc ngoặt ấy của lịch sử chiến tranh Thiệu lục soát các túi E hèm, dọn dọng Rơi trong một tiếng thở dài Buông rơi cái quyết định ấy Ông nói Ta sẽ bỏ Con Tum và Pleiku Những cuộc rút lui chiến lược sẽ bắt đầu từ Hai thành phố ấy Cần buồng im phong phắc Thiệu nói tiếp Rút lui như vậy là hợp lý và cần thiết Ta sẽ giải phóng các lực lượng cho buôn mê thuật Cái chìa khóa của mọi sự nằm ở buôn mê thuật tráo ván và hãi hùng những người cộng sự của Thiệu không một ai dám lên tiếng phản đối không có tranh luận khi kết thúc Thiệu ra lệnh cho mọi người phải giữ bí mật không được hé răng với bất cứ ai về kế hoạch này nhất là với người Mỹ vì họ đã có cơ hội để giúp chúng ta nhưng họ không làm họ đã phản bội chúng ta sau đó vào buổi chiều Thiệu gặp trưởng vừa đáp máy bay, bay từ Đà Nẵng tới Ông ta tiếp một cách lạnh nhạt vì biết rằng viên tư lệnh quân khu 1 về đây chỉ vì một lý do, xin bãi bỏ quyết định rút sư đoàn không vận về Sài Gòn. Không thể được nữa rồi, chiến lược mới co hẹp trận địa không cho phép. Việc đưa ngay sư đoàn không vận về Sài Gòn là cần thiết. Nhưng trưởng cứ ngoan cố, ông ta khăng khăng giải thích hàng trăm lượt rằng quân của ông ta đã phải lâm trận ở một thế nguy rồi, rút vội sư đoàn không vận sẽ tạo ra những chỗ trống trong các tuyến phòng ngự. Buộc ông ta phải bố trí lại Nói chính xác hơn Thành phố Quảng Trị Bãi chiến trường đẫm máu năm 1968 Đã bị mất Chiếm lại được năm 72 Này lại sắp phải bỏ Ông ta không thể nào dám triển khai sư đoàn lính thủy đánh bộ để giữ nó Lính thủy đánh bộ sẽ phải rút về Huế và Đà Nẵng Để lớp chỗ trống mà sư đoàn không vận để lại Thiều gật đầu thông cảm Nhưng chỉ nhân nhượng với một điều Hoãn việc rút các đơn vị không vận sao cho trưởng có đủ thời gian để tổ chức lại các tuyến phòng thủ trên tây nguyên ở sở chỉ huy của tướng dũng các sĩ quan và nhân viên làm việc liên lạc suốt ngày đêm để vị tư lệnh quân đội bắc việt nam nắm vững được tình hình xảy ra ở những nơi còn lại trên toàn miền nam sau này tướng dũng kể lại bản đồ chiến sự đầy những vòng tròn và chữ thập đỏ đánh dấu những nơi quân ta đã tiêu diệt kẻ thù và chiếm các mục tiêu dây nói gọi không ngừng Những đồng chí công tác ở sở chỉ huy làm việc và di chuyển lặng lẽ. Chỉ mới vừa hai tuần lễ trước, Tướng Dũng được phái vào miền Nam để làm một việc, chỉ huy trận tấn công Buôn Mê Thuột. Nhưng giờ đây, khi các tuyến phòng thủ khác của Việt Nam Cộng Hòa tan vỡ, Tướng Dũng liền quyết định mở rộng ngay các mục tiêu. Trong những giờ trót của Buôn Mê Thuột, người của ông đã bắt được viên Phó Tư lệnh Sư đoàn 23 Nam Việt Nam. Viên sĩ quan này vừa hay chuyện lại vừa lắm tin, y không biết trực tiếp về chiến lược co hẹp trận địa nhưng nắm được cái logic sinh ra nó. Bị hỏi cung, y bộc lộ rằng có thể Thiệu sắp Lâm vào tình thế phải bỏ Pleku và Quantum, đồng thời với thành phố bờ biển Nye Quy Nhơn. Y nói, lực lượng không quân đã bị bẻ gãy và mất tinh thần, và nếu sư đoàn không vận và sư đoàn lính thủy đánh bộ của quân khu 1 bị đánh thua thì chứng tỏ là toàn bộ quân đội Nam Việt Nam đã sụp đổ. Trong thực tế, viên sĩ quan ấy đã hình dung chính xác những gì sẽ xảy ra trong các tuần lễ sắp tới. Ngày 11 và ngày 12 tháng 3, tướng Dũng điện ra cho Hà Nội những đề nghị rất táo bạo. Ông dự tính không những giữ buôn Mi Thuật bằng mọi giá mà còn mở rộng chiến sự ra vùng Đông Bắc tỉnh Pleiku để cô lập Pleiku và Kontum. Như vậy, chiếm lấy các cao nguyên phía Tây Ông còn yêu cầu tấn công vào phía Bắc Huế để Thiệu không thể đưa các đơn vị không vận và lính thủy đánh bộ lên mặt trận Tây Nguyên. Quân ủy trung ương của Đảng họp để nghiên cứu những đề nghị của Tướng Dũng, sau này trong hồi ký, Tướng Dũng nhấn mạnh nghị quyết cuối cùng thông qua trong 2 ngày được gửi cho ông với tư cách là một quyết định tập thể của bộ chính trị và những chuyên gia quân sự của Đảng. Theo kế hoạch mới, Tướng Dũng phải hoàn thành các trận truy lùng xung quanh Buôn Me Thuột rồi sẽ tiến công lên phía bắc, chặt đứt các đường giao thông quan trọng bằng cách đánh chiếm các thành phố than chốt khác. Theo dự kiến của Bộ chính trị, Sài Gòn sẽ chọn lựa hoặc tập trung lực lượng vào Pleiku hoặc thực hiện một cuộc rút lui chiến lược và bảo hàn Tây Nguyên. Vì vậy, tướng Dũng nhận được lệnh bao vây ngay Pleiku. Vài tuần lễ trước, Bắc Việt Nam chỉ tiến hành một hành động quân sự hạn chế và tập trung vào vùng cao nguyên đã được cân nhắc kỹ lưỡng để không khiêu kích Mỹ và trì hoãn sự nghiệp tái thiết đất nước. Thế mà giờ đây hành động ấy lại đi tới một cuộc tổng tấn công rộng lớn với tất cả những bất ngờ và nguy hiểm mà nó có thể gây ra. Tướng Dũng hoàn toàn có ý thức là bất cứ một hành động tấn công nào cũng phải năng động mà sức năng động này phải được kích thích và nuôi dưỡng những thắng lợi. Trong hai tháng nữa, mùa mưa sẽ đến, như vậy phải giành thắng lợi trước khi có mưa gió và bùn lầy. Ít lâu sau khi mất buôn mây thuật, một nhân viên tình báo của chúng tôi nghe trộm được câu chuyện trao đổi giữa hai sĩ quan quân đội Bắc Việt Nam. Liệu chúng ta có tiếp tục tiến về bờ biển hay dừng lại trước mùa mưa? Một người hỏi. Tiếp tục tiến về bờ biển. Người kia đáp: Chúng ta không thể dừng lại. Đó là một dấu hiệu để phỏng đoán rằng Bắc Việt Nam đã sẵn sàng mở một trận tấn công quy mô. Trong khi sứ quán cố gắng tìm hiểu ý nghĩa rút ra từ cái tin tình báo ấy thì những người Mỹ sống và làm việc trên các cao nguyên kề bên tuyến lửa bắt đầu tìm nơi ẩn náu. Ngày 12 tháng 3 năm 1975, hai ngày sau trận tấn công buôn mê thuật, Hoa Martin Stan, người đại diện của lãnh sự quán ở phía Nam tỉnh Quảng Đức, nhận được lệnh phải kiên quyết vứt bỏ hết mà đi. Các quan chức ở lãnh sự quán Pleiku cũng chuẩn bị rút khi được tin buôn mê thuật bị tấn công oạt Ian Chermer Một ông già 50 tuổi, người phụ trách địa phương của Usai, đã vội vã nghiên cứu kế hoạch di tản của mình và thấy rõ ràng là nó không đầy đủ. Ông ta không hề dự kiến dân chúng địa phương có thể không ngoan ngoãn phục tùng. Vậy mà với 60.000 dân, một nửa là người Kinh, một nửa là người miền núi, Plico giờ đây giống như một kho thuốc nổ. Còn các sĩ quan không quân Nam Việt Nam cũng tìm cách đưa gia đình của họ ra ngoài thành phố càng sớm càng hay. Ngày 12, Chemer và một vài nhân viên họp bàn để lập một kế hoạch di tản mới, phù hợp hơn với những điều kiện bùng nổ của tình thế. Sau đó, người đồng nghiệp CIA của ông ta đáp máy bay đi nhà Trang để trình kế hoạch lên lãnh sự quán. Sáng hôm sau, nhân viên CIA đó tiếp xúc với chính ông chủ của mình, Howard SR, người phụ trách anten ở Quân khu 2. Pleiku đã biến rất mau thành một thành phố ma. Anh ta giải thích Đã đến lúc phải rút ngay người Mỹ Esher gợi ý là Nên trình bày ngay việc này với chính ngài Tổng lãnh sự Tổng lãnh sự Mernkrips Shepier Một người mảnh khảnh mắc bệnh huyết áp Đầy tham vọng và có cái dáng dấp lãng mạn Không thuộc loại cán bộ Bán quân sự Mà tình hình khủng hoảng ở quân quay đòi hỏi Ông ta chẳng yêu Việt Nam Cũng chẳng thích cuộc chiến tranh Kéo giải vô tận Thế là chẳng bao giờ ông ta thích đến với nó. Trong 18 tháng ở Nha Trang, ông ta chẳng bộc lộ một chút tài năng đặc biệt nào để điều khiển công việc. Ông đại sứ không tạo cho ông ta khả năng ấy. Vừa chân nước chân giáo đến, spear phạm ngay sai lầm là đã lưu ý sứ quán về tình hình mất an ninh trên các cao nguyên. Đại sứ đã khiển trách ông ta vì thấy ông ta quá ư, bi quan, hoảng hốt. Sau việc đó, Spear tuân theo các chỉ thị của đại sứ từng ly từng tí một. Tuy thế, trận tấn công vào buôn mê thuật vẫn đến với ông ta thật bất ngờ. Khi tinster Ru Harik và những người phương Tây khác mất tích được xác nhận, ông ta bắt đầu đặt ra những câu hỏi thật khó trả lời. Liệu có nên tiếp tục ván cờ một cách bình tĩnh và thận trọng như Martin mong muốn hay không, hay đã đến lúc cần phải có những chủ động cá nhân? Sáng ngày 13 tháng 3 năm 1975, sau khi nghe E.C và người của CIA ở Pleiku báo cáo, Sputin cho rằng sự thận trọng buộc phải theo chủ trương thứ hai. Thế là sau cuộc hội ý, ông ta quyết định di tản những người Mỹ không thật cần thiết ra khỏi Pleiku. Sáng hôm sau, Sputin và các cộng sự nhận được tin từ nguồn Nam Việt Nam rằng con đường rút khỏi các cao nguyên về phía Nam đã bị chặt đứt và hàng ngàn người tị nạn đang vội vã tháo chạy. Bằng những con đường phụ xuống bờ biển Mấy giờ sau Sơ báo về Sài Gòn Là ông ta phái một đội công tác Và một trực thăng đến Phước An Ở phía đông Buôn Mê Thuật Để trực tiếp nắm tình hình cuộc rút chạy tán loạn đó Các nhà quân sự nửa vời Của CIA ở Sài Gòn Hoan nghênh hành vi dũng cảm ấy Khi John Speedman, Người phó của Polga Hỏi ý kiến tôi Tôi không thể giấu được sự ngạc nhiên Tôi bảo ông ta rằng Các lực lượng Bắc Việt Nam tiến rất nhanh và tin tức của chúng ta ít tin cậy đến nỗi chưa biết chắc chắn là Phước An có còn nằm trong tay người Nam Việt Nam hay nữ hay không. Cuối cùng, fitman cũng theo ý kiến của tôi và cấm Acer không được đưa trực thăng đi. Thật kịp thời, chỉ mấy giờ sau, Phước An đã ăn no một trận bom ô ạt và bị cô lập. Sáng ngày 14, không khí nóng bỏng và khô, một thời tiết điển hình của mùa khô. Chuyến bay đến Vịnh Cam Ranh, trên bờ biển Trung Bộ kéo dài chừng một giờ qua cửa sổ người ta nhìn thấy mặt trời ống ánh trên biển Đông như một miếng mica trên nền hoa cương xám Hầu như suốt cuộc hành trình Tổng thống Thiệu ngồi một mình đọc những báo cáo cuối cùng từ mặt trận gửi về Thủ tướng khiêm Tướng Quang và tướng viên bình tĩnh trò chuyện ở phía bên kia hành lang Thiệu quyết định đi cam ranh phổ biến cho tướng Phú tư lệnh quân khu 2 về chiến lược mới co hẹp trận địa Tướng Phạm Văn Phú từ lâu là một trong những người chỉ huy quân sự được ông thiệu ưa thích, là lính trơn thời Pháp. Ông ta đã chiến đấu chống cộng sản trong cuộc chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất. Những năm sau đó, ông ta bị bắt làm tù binh ở Điện Biên Phủ cùng với đạo quân Pháp và bị giam trong một trại tù binh của Việt Minh. Ở đó, theo các bạn đồng sự của ông ta cho biết, ông ta đã mất sức, hoa lao và mất tự tin. Những năm sau này, Phú đã phục vụ sát cánh bên thiệu và cùng với Thiệu leo lên các cấp bậc của quân đội quốc gia được người Pháp huấn luyện và người Mỹ đỡ đầu. Trở thành tổng thống, Thiệu trao cho người bạn cũ những nhiệm vụ quan trọng trước khi bổ nhiệm ông ta thay tướng toàn làm tư lệnh quân khu 2 vào mùa thu năm 1974. Phú tự nhận là mình không đủ tài để giữ chức vị đó vì ông ta không phải là người làm các công tác tham mưu. Ngoài trận địa, Phú thấy thoải mái hơn tích đương đầu với những trận đánh ngắn hạn hơn là những nước cờ chiến lược cao siêu. Một số người biết Phú từ lâu bảo rằng ông ta luôn bị ám ảnh bởi một nỗi lo sợ cực kỳ nghiêm trọng, sợ bị chôn chân trên chiến trường và bị bắt làm tù binh. Theo họ, đó là do hậu quả của những năm tháng ông ta bị giam trong trại tù binh sau Điện Biên Phủ. Tướng Toàn, người tiền nhiệm của Phú cầm đầu quân khu 2 đã xử sự, sự như một vị chúa phong kiến ông ta dựng nên những thái ấp con con và cung cấp cho các đồn bốt hết sức tùy tiện, thích thì cho nhiều, không thích thì cho ít. Bây giờ toàn làm quân khu trưởng quân khu 3 và phú đã thừa hưởng những sĩ quan bất tài, chẳng quan tâm gì đến binh sĩ chiến đấu, không thèm giấu giếm sự khinh miệt người thượng, số người đông nhất trong các đội quân vùng cao nguyên, những thiếu sót của cán bộ cộng với những thiếu sót của Phú là sự tất yếu dẫn đến thảm họa. ở Cameran, Phú cố gắng giải thích tình thế với người bạn chiến đấu cũ. lực lượng đối phương tương đương với 4 sư đoàn. ông ta nói với thiệu, giờ đây đã triển khai từ Belayu đến Bunme thuật. những đường giao thông chính xuống bờ biển đã bị chặt đứt hết. với lực lượng có trong tay, ông ta chỉ giữ nổi các cao nguyên trong vòng 1 hai tháng với điều kiện được không quân điểm trợ có thêm đạn dược và việt bình trước những lời lẽ ấy mắt thiệu mờ đi dường như ông ta đang đắm mình trong một giấc mơ cuối cùng ông ta nhìn phú và lắc đầu không không thể cung cấp cho phú bất cứ một cái gì cả người lẫn trang bị quân đội đã bị phân tán một cách nguy hiểm ra khắp đất nước nên các kho dự trữ phải bố trí ở lân cận những vùng dễ phòng thủ như vậy không có cách nào tăng cường sức mạnh cho các trận địa bảo vệ Conium và Pelikou. Chỉ còn cách là bỏ hai tỉnh đó và sử dụng các lực lượng ở đó để củng cố bờ biển và phản kích lấy lại Buôn Mê Thuột. Phú không bộc lộ một phản ứng nào, hình như chỉ khẽ gật gật đầu. Có thế thôi. Bao giờ cũng vậy, ông ta luôn luôn là người bạn tận tụy và phục tùng Thiệu. Thiệu thấy mình đã được cảm thông, liền đề cập tới vấn đề quan trọng hơn là việc chọn đường rút lui. Đường 19 chạy xuyên giữa trung tâm quân khu và đường 14 đi quân khu 3 đã bị chặt đứt Giữa hai con đường ấy, Phú định chọn đường nào? Đến đây, tướng viên nói xen vào, lực lượng mà Phú có trong tay không thể giải phóng được bất kỳ đường nào trong hai con đường ấy. Như vậy chỉ còn đường 7B, một con đường mòn cũ kỹ của những người đốn củi đi về hướng đông xuyên qua tỉnh Phú bổn cái bụng của vùng này. Viên hỏi Phú nghĩ sao về khả năng ấy? Một lần nữa, người chỉ huy quân khu 2 chỉ gật đầu. Vào lúc hội nghị sắp kết thúc, Phú hỏi xem cuộc rút lui phải bắt đầu từ lúc nào. Thiệu làng tránh không đáp, việc này tùy Phú định liệu, ông ta nói. Ông ta chỉ yêu cầu phải giữ thật bí mật cái quyết định cuối cùng, không được cho lực lượng bộ binh, các người thượng ở Quantum và Pleiku biết. Có nhiều nguy cơ họ sẽ phản bội. Cách họp bàn hội nghị này theo kiểu khinh suất và bộp chộp khi giải quyết các vấn đề của Thiệu đã đánh dấu một bước ngoặt trong lịch sử chiến tranh. Chính Thiệu đã nêu gương xấu qua việc sao nhãng một số vấn đề tối hệ trọng như việc ấn định ngày giờ rút lui, không đái hoài gì đến số phận những người miền núi vốn là xương sống đội quân của Phú. Và về tướng viên, ông ta lặng thinh chẳng có ý kiến gì về những thiếu sót, những nhận định sai lầm của Thiệu. Phải chăng Viên đã hạ một đòn chơi dáng vào những cơ hội may mắn có thể đưa cuộc rút lui của Phú đến thành công bằng cách chọn con đường 7B mà chẳng tìm hiểu xem nó có đi được hay không? Điều đó chắc chắn sẽ dẫn đội quân của Phú đến chỗ tan vỡ. Hội nghị cam ranh vừa mới kết thúc, các sĩ quan trong bộ tham mưu của Phú đã họp bàn để giải quyết các thể thức rút lui và quyết định để lại một bộ phận của sở chỉ huy ở Pleiku. Trong thời gian ấy, những người cầm quyền ở lãnh sự quán hối hả thúc đẩy việc chuẩn bị di tản nhân viên Mỹ. Nhiều nhà kinh doanh Pháp, một nhóm cán bộ y tế New Zealand và chừng 500 người Việt Nam trực tiếp làm việc cho Mỹ. Tổng lãnh sự Dupree đồng ý cho người ta sử dụng chiếc máy bay bưu điện thường xuyên để mở đầu cuộc rút lui. Ở Sài Gòn, tướng Homer Smith Tuy viên quân sự theo thường lệ mỗi tuần vào chiều thứ sáu đến thăm tướng viên vừa ở Cam Ranh về. Viên tươi cười và lạc quan không hé một lời về những gì đã quyết định. Khi tướng phú trở về Pleiku và lúc đêm xuống, ông ta triệu tập ngay các sĩ quan chỉ huy đơn vị lên họp gấp để phổ biến nhiệm vụ mới của họ. Ông ta tỏ vẻ bị kích động mạnh và chỉ nêu thoáng qua những chi tiết của cuộc hành quân. Tối hôm đó, Ông ta chỉ có một quyết định duy nhất là giao cho Thiếu tướng Phạm Duy Tất nhiệm vụ sắp xếp cuộc rút lui. Phú yêu cầu Tất ra lệnh cho tất cả các đơn vị chính quy bỏ rơi các đơn vị không chính quy, các đội dân vệ, chuẩn bị lên đường ngay tức khắc. Nhưng ông ta đã hoãn việc này lại sau việc phá hủy các kho nhiên liệu để khỏi náo động dân chúng địa phương. Phú còn dặn kỹ không được báo cho cả người Mỹ nữa. Đến lúc đó, Phú mới trở về dinh thự để sửa soạn hành trang. Sáng hôm sau, một buổi sáng thứ bảy bình thường như mọi buổi sáng khác ở sứ quán, chúng tôi đến rất sớm để làm việc nửa ngày và hy vọng trời đủ nắng để có thể ở hết buổi chiều trên bờ bể bơi. Đại diện lâm thời Lehman thay Martin làm việc với thiểu bên dinh tổng thống một phần buổi sáng, họ chỉ trao đổi với nhau những chuyện vô vị, rồi Lehman đi chữa rằng Trong thời gian ấy, Punga cũng gặp tướng Quang ít phút ở trong dinh. Một cuộc gặp gỡ theo nếp thông thường. Quang nói về sự lo lắng của mình về vấn đề buôn mê thuật, nhưng tránh không đả động đến những kế hoạch của chính phủ đối với phần đất còn lại của Tây Nguyên. Punga chẳng có lý do nào để nghĩ rằng Quang đã giấu giếm mình một điều gì. Khoảng 9 giờ rưỡi ông ta về sứ quán và tin tưởng rằng một ngày làm việc tốt đẹp vừa trôi qua. Ở Pelicu, tài bản danh của Phú Hội ý buổi sáng diễn ra như thường lệ. Theo như thông thường, một nhân viên CA dự cuộc họp đó sẽ làm thư ký. Không một lúc nào người phát ngôn Việt Nam lại để lộ bất cứ một điều gì có thể khiến người ta nghĩ rằng quân đội sẽ rút lui toàn bộ trong mấy giờ sắp tới. Một lát sau, Themer Dickson đến bản danh của Phú để thông báo chúng ta biết về việc ra Jan Dickbach không cần phải có mặt của nhân viên Mỹ bồn chồn và ngơ ngẩn, Phú không phản đối gì nhưng cũng chẳng hé lộ một lời nào về kế hoạch rút lui của mình. Trưa đầy một giờ sau, tư lệnh trưởng quân khu 2 dừng lại trước dinh của mình trong trung tâm Pleiku và lấy vali ra. Tiếp đó cùng với một vài người cậu sự thân cận nhất, ông ta bay về Nha Trang mà không có ý kiến cụ thể về bất cứ vấn đề gì. Ông ta nói với một người trong đám thắp tùng là mình về bờ biển để chuẩn bị tốt hơn cho cuộc rút lui. Khi những thuộc hạ bị bỏ rơi tại chỗ phát hiện thấy ông ta đã biến mất họ quyết định thôi không tuần lệnh ông ta nữa, giờ đây ai lo phận ấy. Trong thời gian đó, sự thực đáng buồn về những quyết định thông qua ở Cam Ranh ngày hôm trước đã bắt đầu vỡ lở Ít phút sau cuộc hội ý buổi sáng, một nhân viên của chúng tôi làm trong bộ tham mưu của Phú báo ngay cho người phụ trách anh ta ở địa phương về sự khẩn cấp của cổ rút lui toàn bộ ra khỏi cao nguyên. Người của Seiya bàng hoàng đến nỗi quên cả báo cho Timmer hay một đồng nghiệp nào khác mà lại đi báo động cho Esser đang ở Nha Trang. Trong bức điện, anh ta nêu mọi chi tiết và yêu cầu giải thích. Khoảng 10 giờ sáng, tôi đến tìm Pulga trong phòng làm việc của ông ta. Pulga đang hội ý với một quan chức Bộ Ngoại giao vừa tới Sài Gòn. Tôi ở đó chừng 10 phút thì một nữ thư ký bước vào phòng và ném một tờ phích tin tức cho Pulga xem. Đó là bản sao bức điện của nhân viên CIA ở Pleiku. Mới đọc xong đoạn đầu, Punga tái nhợt hết cả nước ra phơi nắng hung đen. Tất cả các lực lượng Nam Việt Nam trên các cao nguyên phía Bắc tương đương với hai sư đoàn đang sửa soạn rút lui toàn bộ. Punga trồm lên, ông ta chạy tới căn hộ của đại sứ trên các bà để thông báo cho Lê Man. Nhưng Lê Man chưa ở dinh tổng thống về. Punga gọi điện cho Nha Trang để xác nhận tin. Nhưng Ezer không có gì hơn để nói thêm. Phonga yêu cầu nói chuyện với Tổng lãnh sự. Khi Speer nhận điện, Phonga bảo đảm với ông ta là nhân viên CIA kia hoàn toàn tin cậy được. Ông ta khuyên Speer nên di tản ngay người Mỹ. Đây có phải là mệnh lệnh không? Speer thận trọng hỏi lại, bởi vì ông ta biết chỉ có Lê Man mới có quyền ra lệnh rút hết nhân viên ở một tỉnh. Không, dĩ nhiên là không phải. Phonga trả lời, giọng khô khóc. Nhưng tôi cố làm chúng ta hiểu rằng ông ta có nguy cơ mất hết người nếu không di tản họ ngay lập tức gặp cơn hoang loạn thì chỉ mấy giờ nữa thôi đường bay sẽ trở thành vô dụng mà lát sau leman trở về sứ quán cũng như speer ông ta không muốn ra lệnh rút lui toàn bộ ông ta ngờ rằng đó là tin thất thiệt hơn nữa vừa tạm biệt thiệu thiệu có nói gì với ông ta đâu cuối cùng đến giữa trưa tonga không còn một chút kiên nhẫn nào nữa ông ta ra lệnh cho Esher di tản tất cả người của CIA ở Paliku nhờ một chiếc máy bay của hãng hàng không Mỹ và một lần nữa yêu cầu Leaman gửi lệnh rút lui toàn bộ đại biện còn phải năn nỉ mãi sau mới chấp thuận kế hoạch mà Puga đề nghị ông ta gọi thư ký và đọc một bức điện truyền lệnh chấm dứt ngay mọi công việc trên cao nguyên để gửi cho Spear khi tin phú bỏ chạy lan đến Washington Những người có trách nhiệm ở Lầu Năm Góc và Bộ Ngoại giao tới tất gọi điện trong thành phố để bắt liên lạc với đại sứ Martin. Họ hy vọng ông ta có khả năng dọi một vài tia sáng vào cái biến cố giật gân nọ. Nhưng Martin bật vô âm tín. Ông ta vừa nhổ răng, một phẫu thuật nhỏ thôi và đang nghỉ tại gia ở Carolina Bắc. Cuối cùng, Bộ trưởng Quốc phòng, Selen Ginger, liên lạc được với Martin ở bên kia đầu dây, nói Dĩ nhiên tôi nắm được tất cả cái đó Martin trả lời một cách thở ơ Sau khi celine Singer cho ông ta biết mọi chi tiết Đã từ lâu Phú định rút một phần bộ tham mưu ra khỏi các cao nguyên Chỉ thế thôi Cố gắng hết hơi Singer cũng không thuyết phục được Martin tin rằng cuộc rút lui quan trọng hơn nhiều Không đơn giản như ông ta nghĩ celine Singer đành chịu bó tay Không gọi nổi Martin về Washington Để giải quyết một vấn đề vớ vẩn như vậy đầu buổi chiều ngày 15 tháng 3 năm 75, sự hoảng loạn nhanh chóng bao trùm lên Pleiku. Các đội quân trinh sát bắc Việt Nam đã chặn đường giao thông ở các ngoại ô phía bắc và phía tây thành phố. Đàn rocket rơi xuống gần sân bay. Quân của Phú chuẩn bị rút, không một chút chần chừ, dân chúng địa phương cũng làm theo. Đến trưa khi thi Mơ rời bản doanh của Phú quay trở về cơ quan ông ta triệu tập ba người đại diện của phái đoàn quân sự nằm trong số nhân viên của mình, Micah Center, John Lutz và Nelson Schip đến ngay phòng làm việc để gặp. Vì cả ba người ít nhiều đã có kinh nghiệm chiến tranh, chắc chắn họ sẽ giữ được bình tâm và công tác có hiệu quả trong những giờ phút khó khăn đang chờ đợi họ. Timmer cho dựng ngay một đài chỉ huy lâm thời trong buồng cách với những radio và máy nói đặc biệt, rồi gọi các nhân viên Việt Nam đến và bảo họ chuẩn bị để ra đi ngay lập tức. Thimur đang làm việc với người thứ ba hay thứ tư trong danh sách thì ba người của phái đoàn quân sự tới. Họ tổ chức nhiều đoàn xe rick và xe vận tải tiếp đó lao vào thành phố nhặt những hành khách đầu tiên. Sân bay đã cấm thường dân Việt Nam không được vào. Thimur hoặc người của phái đoàn quân sự buộc phải hộ tống từng đoàn xe tới hàng rào cổng ngoài và đút tiền cho lính gác để họ cho qua. Như tất cả các công chức Mỹ ở Pleiku, ba nhân viên trẻ tuổi của CIA địa phương, một người thứ tư nằm ở Nha Trang với Ezra, cũng làm việc dưới quyền của Thêmơ, người đại diện Mỹ cao nhất tại chỗ, nhưng ngay đầu cuộc rút lui, Ezra lại lệnh cho họ qua điện đài là phải rút ngay lập tức đi Sài Gòn theo những chỉ thị cấp bách mà Pulga nhận được. Họ là nhân viên tình báo chứ không phải nhân viên làm công tác lãnh sự. Ezra nhắc thêm Không việc gì phải giúp đỡ Thêm Mơ di tản những người Việt Nam làm công cho U.S.A. hay cho bất cứ một tổ chức nào khác. Vài phút sau, mấy người của C.A. đến gặp Thêm để báo cáo tình hình. Họ bị căng thẳng và mệt nhọc đến nỗi quên cả việc nói lại với ông ta về bản báo cáo của nhân viên tình báo vừa đến sớm hơn một chút trong ngày. Theo Y, thì quân của Phú đang rút hết. Mãi tới khi đến Nha Trang gần chiều tối, Thêm Mơ mới biết được cái tin quan trọng ấy. Sau khi rời văn phòng của Thimer, mấy người của CIA lên xe trở về cơ quan, họ báo cho những cộng tác viên Việt Nam biết về sự rút chạy của mình và dục những người kia cũng phải mau mau rời thành phố bằng cách gắng tìm những con đường có thể đi được xuống bờ biển. Sau đó, họ mang theo trang thiết bị radio tối mật của họ rồi ao ao chạy vội ra sân bay. Họ kịp đi chuyến đầu tiên của hãng hàng không Mỹ. Đáng buồn là trong khi vội vã tháo thân ba người ấy đã phạm hàng loạt sai lầm mà bất cứ một nhân viên tình báo nào cũng phải trả giá đắt. Không những họ đã bỏ rơi các đồng nghiệp Mỹ và các nhân viên Việt Nam của họ, mà họ còn quên cả việc bảo đảm an ninh cho một nhân cốt nằm từ lâu trong đám người gần gũi phú. Thậm chí họ còn quên cả thủ tiêu các hồ sơ của họ. Thực ra đến phút cuối cùng họ có cử một nhân viên địa phương kiểm tra lại một phần cuối các phòng làm việc. Nhưng mà ai biết được liệu người kia có tìm các hồ sơ và hủy đi hay không. Suốt buổi chiều, các máy bay hai động cơ C46 của hãng Hàng không Mỹ và những chiếc máy bay vận tải C47 thi nhau liên tục hạ cánh xuống sân bay Pleiku, mỗi chuyến chờ được từ 60 đến 70 người đang tập hợp ở đây nhờ sự hoạt động cật lực của Timor và ba nhân viên của phái đoàn quân sự. Trong thời gian ấy, một trực thăng của hãng Hàng không Mỹ bay về hướng Con Tum để tìm một nhóm người Mỹ và một vài người nước ngoài khác. Đến 16 giờ 45 phút, Spielo sút vó đến cung cực, vội gửi từ Nha Trang đi một bức điện hạ lệnh cho Thêm chấm dứt chiếc cầu hàng không. Một chuyến bay cuối cùng nữa, ông ta nói, với một chỗ cho Thêm mà thôi. Lúc đó Thêm Mờ đọc lại danh sách của những người Việt Nam vẫn chờ được di tản. Một chiếc máy bay thì làm sao đủ? Thi Mơ đã trả lời Cephe là ông ta chưa ra đi chừng nào chưa có ít nhất là hai chiếc máy bay. Cephe tức điên người vì sự bất tuân thượng lệnh ấy, song vẫn phải làm theo yêu cầu của Thi Một giờ sau, khi Thi Mơ bước lên chiếc máy bay cuối cùng, thì hàng rào cổng ngoài của sân bay bị đổ dưới sức nặng của đám người chen chúc đông như kiến ở bên ngoài. ở đầu đường băng lính trắng đánh lộn lẫn nhau. Chính lúc chiếc máy bay lượn vòng bên trên đám đông nhốn nháo ấy thi mơ về các đồng nghiệp của ông trong phái đoàn quân sự mới có đầy đủ lý do để cảm thấy hài lòng với mình Trong 4 giờ rưỡi đồng hồ đã cứu được hơn 450 người Trong đó có một số lớn người làm công cho Usai và đưa họ về Nha Trang Trong buổi chiều dài vô tận ấy quân cổ phú bắt đầu rút chạy khỏi Pleiku và Con Tum như dự kiến Trong sự hỗn loạn hoàn toàn Cuộc hành quân được tiến hành một cách đơn giản như trò chơi trẻ con Các đơn vị phải theo quốc lộ 14 tới Thanh An Rồi từ đó rẽ về phía đông đi đường 7B Dẫn tới Phú Bổn và xuống bờ biển Nhưng tướng tất người phối hợp kế hoạch Lại làm rối tung rối mù những chuyện thật đơn giản Ông ta không quan tâm cả đến những sự chuẩn bị sơ đẳng nhất Chẳng một ai kể cả ông ta buồn kiểm tra tình hình con đường 7B Người ta chẳng lo liệu gì hết cho hàng ngàn thường dân chắc chắn là sẽ đi trong những chiếc xe tải của quân đội. Chẳng bao lâu lính và dân trà trộn vào nhau một cách loạn xạ, xe tăng và thiết giáp chở nặng âm âm kéo đi đầu, đường bị vỡ tan tành dưới sức nặng của chúng. Một dòng hơn 2.000 xe rìu và xe tải nhanh chóng ngập vào một sông bùn. Về phía những sĩ quan cao cấp thì chỉ có vấn đề cấp bậc và ưu đãi còn phía không quân. Vì lo giữ tính độc lập nên lờ hết những tiếng kêu cấp cứu về y tế, cũng chẳng buồn đáp lại những yêu cầu cho máy bay yểm trợ nếu chỉ là đại úy hay trung úy bộ binh cầu xin. Sốt buổi chiều, chúng tôi ngồi quay chung quanh Polga trong phòng tác chiến của SA, tham dự vào cuộc hỗn loạn qua trung gian của những bức điện gửi qua radio và báo cáo của máy bay trinh sát. Polga la lên, cứ như diễu hành của một đoàn xiếc đã phát rồ. Voi đi đâu còn những người khác lội vào phân voi mà đi Một hình ảnh hoàn toàn chính xác Chiều đến Thiệu mệt ngoài và mất tinh thần Đã tìm cách đổ lỗi cho người khác Phú không hiểu ông ta Và người thượng ở Buôn Mê Thuật đã phản lại Phú Ông ta lên án căn cứ Vào một bản báo cáo vừa nhận được Trong đó nói rằng Những dân binh người miền núi Đã bỏ đồn ngay ngày đầu Của trận Buôn Mê Thuật Để chạy về giữ nhà Chống lại bọn đào ngũ thổ phỉ Nam Việt Nam Thiệu tin rằng đó là nguyên nhân gây nên thảm trạng Ở Tây Nguyên Đêm khuya khi rời dinh làm việc Thiệu Hà lệnh cho thuộc hạ phải Lây trời truyền đất để làm sáng tỏ Câu chuyện phản bội của những người miền núi Ít lâu sau Cảnh sát cho gọi một nhà báo Pháp Paul Leandry Đã viết trong một bản tin rằng Chính người thượng thực tế đã tham gia Trận tấn công Buôn mê thuật Lengdori, một người đảo quốc Sơ quảo quạo, từ chối không trả lời tất cả những câu chất vấn, ngay cả lúc bị dẫn đến trụ sở cảnh sát quốc gia ở trung tâm thành phố. Ông ta còn nổi cáu với cảnh sát, chửi rủa họ và châm chọc họ một cách chua cay. Sau đó, ông ta phạm một sai lầm nghiêm trọng. Ông ta bỏ chạy ngoài cổng của tòa nhà. Lúc ông ta sắp mở cửa xe thì một viên cảnh sát bắn ông ta ngã gục bằng một viên đạn vào đầu. Đại sư Pháp đã đung đung nổi giận khi hay biết sự việc và chính Polga quá nửa đêm cũng bị gọi đến sứ quán để làm trung gian giải quyết giữa người Pháp và cảnh sát. Sáng hôm sau, đầu báo tiểu còn rối bời lên bởi hàng vạn vấn đề khác ngoài cái chết của Landry và những lời phản đối của sứ quán Pháp. Đoàn quân rút chạy từ Pleiku và Con Tom đã bị chặn lại ở phía tây Phú Bồn. Tình hình xấu thêm ở các vùng khác trong quân khu ở phía tây tỉnh Bình Định, ngay trung tâm bờ biển các trận địa phòng thủ của chính phủ bắt đầu suy yếu đi dưới những trận đạn pháo nã liên tục của đối phương. đến đêm chiến sự lan tới tây ninh ở phía bắc sài gòn và nhiều lực lượng khác của bắc việt nam đang đe dọa các đường giao thông nối liền sài gòn với thành phố nghỉ mát đà lạt ở phía nam quân khu hai. để trấn an những vùng ven nằm ngay sát sài gòn, thiệu ra lệnh cho không quân ném bom xuống những nơi tập trung quân và chiến cụ của bắc việt nam ở biên giới campuchia phía bắc sài gòn Ông ta cũng điện cho tướng trưởng Tư lệnh quân khu 1 bắt đầu rút các đơn vị công vận đưa ngay toàn bộ xu đoàn về Sài Gòn. Rạng sáng ngày 16 tháng 3, Ian Thermer uống một tách cà phê rồi yêu cầu lấy một trực thăng đưa ông ta quay về Pleiku. Suốt đêm ở trụ sở hãng hàng không Mỹ tại Sân Nha Trang, ông ta đã cố bắt liên lạc bằng dây nói với những người còn sót lại. Ở Pleiku Cảnh tượng chờ đón Thêm Mơ và những người lái của ông thật không sao ngờ được. Người trôi cuồn cuộn như những dòng sông trong các phố chính và khi bay trên thành phố, họ có ấn tượng là hàng vạn con mắt như dính chặt lấy chiếc máy bay UH1, con con của hãng hàng không Mỹ. Hơn 200 người Việt Nam chen vai thích cánh nhau quanh các buồng làm việc của Thuy Mơ khi trực thăng vừa đổ xuống sân cơ quan, sau khi cấp tốc lựa chọn những người trực tiếp làm việc với mình thêm mưa xua những người khác đi bằng cách chĩa súng vào họ rồi gọi qua điện đài cho nha trang yêu cầu gửi tới một chiếc máy bay tiếp đó ông cùng các nhân viên của mình lên ô tô và họ lách tìm lấy một con đường xuyên qua thành phố ngồn ngang những người tị nạn chạy về phía sân bay một chiếc máy bay vận tải c46 của hãng hàng không mỹ nâng nề hạ cánh giờ đây nó đang lướt trên đường băng lúc nhúc những lính tráng và thường dân nghĩ rằng đó là chiếc máy bay mình yêu cầu Timer chạy vội đến và cố gắng nắm lấy núm đấm trên cánh cửa. Thế là người phi công lại cho mở máy và theo đường băng chạy vù đi rồi dừng lại ở bãi đỗ của máy bay quân sự. Timer giận dữ gọi nha trang đòi giải thích. Người ta đã trả lời, chiếc C46 ấy là một máy bay đặc biệt được phái đến để di tản một sĩ quan cao cấp Nam Việt Nam. Đó là nhân viên CA nằm trong bộ tham mưu của Phú mà người ta đã quên ngày hôm trước. Một lát sau một máy bay vận tải của hãng hàng không Mỹ khác bay đến đón thêm và người của ông ta nhưng nó còn chưa đỗ hẳn thì đã bị binh lính Nam Việt Nam có vũ trang bảo vây người lái gọi nha trang báo cáo rằng người ta đang dùng súng đe dọa cưỡng bức y phải cho lên máy bay trong khi đó thêm mơ thấy rõ là mình không sao lên nổi nên phải chạy sang chiếc trực thăng của hãng hàng không Mỹ đỗ hơi xa một chút được người phi công giúp đỡ Thế mơ đẩy được lên máy bay Mấy nhân viên mà ông ta quý nhất Trước khi buộc họ phải cất cánh Do sức ép của đám đông Thông thường Chủ nhật là một ngày nghỉ Ngay cả ở sứ quán Nhưng do tình hình biến chuyển trong cả nước Fulga ra lệnh cho nhân viên của mình Phải đi làm ngày 16 tháng 3 Ít ra cũng là nửa ngày Trong khi lựa các bản tin đêm Fulga gỡ được một cái tin Mà ông ta rất thú vị Báo chí Washington thuật lại Ngài Bộ trưởng Quốc phòng Steven Singer đã công bố rằng Không có khủng hoảng Ở Nam Việt Nam Bồn gà nói mỉa Bằng những tiếng không thể nào nhắc lại được Rằng không biết cái gì Mới được Ngài Bộ trưởng gọi là Khủng hoảng Những tin tức làm bận tâm hơn cả Không đến từ Washington hay Nam Việt Nam Mà lại từ bên kia biên giới Từ Campuchia đến Theo một thông báo của sứ quán Ở Phnom Penh Đại sứ vừa quyết định di tản số nhân viên không cần thiết cho ông ta. Thông tin đấy nói lên rõ ràng hơn hết tình thế yếu ớt của chúng ta và sự yếu ớt của nền chính trị Mỹ. Buổi chiều tôi ngồi thảo cho Vonga một báo cáo về những hậu quả của sự rút lui khỏi Tây Nguyên. Về mặt lịch sử mà nói, cuộc tháo chạy ấy chẳng để lại một cái gì để hy vọng tốt đẹp. Chuyện đó gợi nhớ đến cuộc rút lui của các lực lượng Pháp khỏi Con Tum vào tháng 1 năm 1954. Nó đánh dấu buổi đầu sự kết thúc của nền đô hộ Pháp ở miền Nam Việt Nam. Chẳng khác gì chiến thắng của Cộng sản ở Điện Biên Phủ, mấy tháng sau đó đã chấm dứt nền đô hộ Pháp ở miền Bắc. Tướng Võ Nguyên Giáp, người thầy chiến lược của Việt Minh trước đó đã viết rằng, ai kiểm soát được các cao nguyên là nắm được chiếc chìa khóa của Đông Dương. Điều này đang được chứng minh. Thật vậy, mạng lưới đường xá của vùng này cung cấp những đường giao thông lý tưởng nối liền miền Bắc và miền Nam Việt Nam đồng thời là một cầu nhảy tuyệt vời cho cuộc chiến tranh chớp nhoáng về hướng bờ biển. Tuy nhiên, như tất cả mọi người ở sứ quán, tôi vẫn muốn tin là còn một chút hy vọng. Trong báo cáo của tôi, tôi chỉ ra rằng nếu một trong sáu đoàn xe đi từ Balecu và Tum đến được bờ biển mà không gặp tai nạn gì, thì có lẽ Sài Gòn có khả năng biến cuộc rút chạy ấy thành một chiến thắng, có thể so sánh với chiến thắng của Donkskaker. Ponga chỉ gật gù cái đầu khi nghe tôi đọc Ông ta nói Anh thử làm nước chanh hơi bằng một quả chanh Hãy chờ xem các đơn vị ấy gặp chuyện gì Rồi chúng ta hãy lạc quan Ông ta thận trọng như vậy Quả là đúng Tình hình dần dần mới lộ rõ Mãi đến cuối ngày Tướng Dũng mới nắm được những diễn biến ở Pleiku và Con Tum Nằm hơi cao hơn nơi ông ta đang đóng một chút về phía Bắc và các lực lượng của ông chưa thật sự sẵn sàng để khai thác tình thế. Buổi sáng ngày 16 tháng 3, bộ phận điện đài ở sở chỉ huy của ông gần Buôn Mê Thuột bắt được nhiều bức điện trao đổi chỉ rõ là có một hoạt động quan trọng trên sân bay Pleiku. Mấy giờ sau, bộ chính trị gọi dây nói cho ông biết rằng Phú đã chuyển sở chỉ huy của Y từ Pleiku về Nha Trang. Tướng Dũng vội vã triệu tập bộ tham mưu của ông để phân tích các bến cô ấy một số sĩ quan nhìn thấy ở đó dấu hiệu báo trước một sự phản kích lấy lại buôn mây thuật nhiều người khác nghĩ là các đơn vị của chính phủ đã rút lui vô điều kiện ra khỏi con tum và pleiku cuối cùng đến 19 giờ tướng dũng nhận được một thông báo tối hậu của hà nội tướng kim tuấn đưa ngay hai trung đoàn lên phía bắc hướng về phú bồn để chặn đoàn xe hai ngày sau ông chiếm được thị trấn treo reo trên đường 7 mất treo reo Đoàn quân Nam Việt Nam bị cắt làm đôi, một bộ phận rơi vào vòng vây ở phía Tây thị trấn, phần còn lại giải giáp dọc đường 7 cho tới bờ biển. Xóa sổ đoàn quân ấy giờ đây chỉ còn là vấn đề thời gian. Ở quân khu 1, tướng Ngô Quang Trường đang trải qua một cơn khủng hoảng ngày càng khó khăn hơn. Trường bị rắc rối thêm vì những chỉ thị cuối cùng của Sài Gòn và những mệnh lệnh ác nghiệt của Thiệu đòi ông ta phải đưa ngay sư đoàn không vận về quân khu 3 trưởng muốn tàng lờ không biết gì hết về các mệnh lệnh nhưng các chỉ thị không để cho ông ta lựa chọn hoặc là phục tùng hoặc là cho thiệu đi đời có nghĩa là từ chức hoặc nổi loạn tùy cay đắng và chán trường nhưng trưởng không dám quyết định theo hướng cực đoan này hay cực đoan kia chiều ngày mười trong lúc các đơn vị không vận đầu tiên trèo lên các máy bay vận tải ở căn cứ không quân phú bài thì ở phía nam thành phố huế Trưởng đang hối hả bố trí lại các đơn vị một lần thứ hai trong vòng hai tuần lễ. Trong tâm nhất thiết phải chuyển từ Huế về Đà Nẵng, bởi vì ông ta không còn đủ lực lượng để bảo vệ cả hai thành phố và Đà Nẵng phải được ưu tiên phòng thủ. Một lữ đoàn lính thủy đánh bộ khác nhận lệnh rời các tuyến phía Bắc Huế và lui xuống vùng núi chập trùng chấn Đèo Hải Vân và bộ phận đường quốc lộ số 1 dẫn tới Đà Nẵng. Một lũ đoàn lính thủy đánh bộ được giữ lại và bố trí ở Tây Bắc quốc lộ 1 một nơi từ lâu thường diễn ra các trận đánh ác liệt mà đã được người Pháp đặt cho biệt hiệu con đường không vui và luôn luôn mang tính thời sự. Nếu người Bắc Việt Nam quyết định tấn công chấp loáng vào phía Bắc Quảng Trị dọc con đường ấy như họ đã làm năm 72, lính thủy đánh bộ sẽ được dùng làm mộc đỡ cho sư đoàn 1 Nam Việt Nam vẫn triển khai chung quanh Huế. Kèm theo sự điều chỉnh từ vị các vị trí phòng ngự của trưởng ở phía Bắc là việc chuyển tuyến chiến đấu về phía nam. Đúng theo kế hoạch đã bàn với tổng thống Thiệu một tuần trước, sư đoàn 2 sẽ biến thành một hàng rào chặt chẽ chung quanh Tam Kỳ, bàn doanh của ông ta đặt ở căn cứ Không quân Chu Lai trên bờ biển. Dưới nữa về phía nam, 4 hay 5 tiểu đoàn được bố trí phân tán ở những vùng thấp trong tỉnh Quảng Ngãi. Dưới sức ép liên tục của quân đội Bắc Việt Nam, họ phải rút về tỉnh lỵ ở sứ quán thế là đã nhiều ngày chúng tôi tin chắc vào những ý đồ của chính phủ Sài Gòn cuối cùng chiều ngày 17 một nhân viên CIA một thành viên trong nội các của Thiệu tiết lộ cho chúng tôi biết bí mật về cái kế hoạch co hẹp trận địa kia rõ ràng là quan niệm dùng làm căn cứ đặt kế hoạch như nhân viên của chúng tôi mật báo đã được thay đổi vì tình hình biến chuyển với một tốc độ làm cho người ta choáng váng ba ngày trước tiêu định rút khỏi quân khu 1 và bỏ các căn nguyên phía bắc để giải phóng các lực lượng, một mặt phòng thủ Sài Gòn, mặt khác phản kích chiếm lại buôn Thủy thuật. Sau đó, theo báo cáo của nhân viên này cho thấy rằng hình như Thiệu Sẵn sàng từ bỏ ý định chiếm lại buôn Thủy thuật và định bỏ cả một vùng quan trọng ở giữa quân khu 2. Việc Thiệu cố làm là thành lập một tuyến phòng thủ từ xe ở phía bắc Sài Gòn, từ phía tây Tây Ninh cho đến bờ biển Nha Trang khi Quâna đọc lại báo cáo của nhân viên này, ông ta chẳng buồn che giấu sự lo lắng. Ông ta nói với tôi bằng một cái giọng thê thảm: "Không phải chỉ là vấn đề các cuộc rút lui hoặc bị tan vỡ, mà cái chính là chúng chẳng có tính chất chiến lược. Các lực lượng mà tiểu hy vọng cứu thoát bằng cách buông rơi các cao nguyên thì rút lui đến đâu bị đánh tơi bời đến đó, tan rã ra từng mảng." Gần sầm tối, tướng Smith đến thăm tướng Viên để ngò cho ông ta biết những mối hồ nghi của bản thân mình Smith nói bằng một giọng công kích rút, con tum và peliku là sai cuộc rút lui có nhiều khả năng kết thúc bằng một tai họa tại sao Viên không nói một lời trong cuộc trò chuyện hôm thứ sáu trước như vậy có lẽ ông ta có thể được giúp đỡ về mặt hậu cần Viên ngúng quẩy và tỏ ra bối rối đây là ý muốn của Thiệu ông ta nói nhưng ông ta thừa nhận rằng Có lẽ ông ta đã phạm một sai lầm là không thông báo cho sứ quán biết cái quyết định chính trị quan trọng nhất kể từ ngày ngừng bắn này. Trong hai ngày tiếp sau, các lực lượng chính phủ gây cho ta ấn tượng là họ bị mắc bẫy trên một quần núi bằng thủy tinh, từ đó họ trơn tuột xuống dốc không sao giữ được. Ngày 18 tháng 3 năm 75, An Lộc, một tiền đồn bé nhỏ phía Bắc quân khu là nơi đã diễn ra trận đánh nhau năm 72 cũng bị mất một cách không kèn không chống, mặc cho các lực lượng Bắc Việt Nam tự do tung hết sức mạnh của họ ra đánh chiếm tỉnh Tây Ninh. Nhiều đơn vị Bắc Việt Nam khác chiếm một làng nằm ở một ngã tư đường cách Sài Gòn 100 km về phía đông và chặt đứt con đường chính đi Đà Lạt ở phía nam, quân khu 2. Như vậy, Đà Lạt lại nằm trong tuyến phòng thủ mới để bảo vệ phía Bắc Sài Gòn. Ngày sáng hôm sau, các báo cáo từ quân khu 1 gửi về Cũng cho thấy một thảm họa Chừng 150.000 dân ở Quảng Trị Và các thôn xóm bao quanh chạy trốn Về phía Nam và Huế Đi đầu là lính chính Quy Và dân binh tỉnh Đào Ngũ Khi đầu đoàn người đi qua Huế Đại bộ phận nhân dân thành phố Cũng rơi vào tình trạng kinh hoàng Chẳng bao lâu người ta nhìn thấy Dọc đầu số 1 một, một làn sóng khủng khiếp Những xe rip gầm rú Những chiếc Honda chở quá tải Và những xe bíp người đông như cá hộp cuộn cuộn chạy về phía nam về Đà Nẵng ngay từ đầu sự trốn chạy của thường dân đã ảnh hưởng xấu đến tinh thần và hiệu quả của quân đội làn sóng người lướt dép trôi trên mỗi con đường và đông nghịch trên mỗi sân bay không những làm tê liệt các cuộc điều quân và chiến cụ mà còn gây ra một nỗi hãi hùng khủng khiếp cho tất cả mọi người theo nếp cũ quân đội gánh lấy trách nhiệm chăm lo một số lớn những người tị nạn của Quảng trị và Huế thật vậy từ nhiều năm trước Bộ Tổng Chỉ huy Sài Gòn đã xác định là binh lính có vợ con bên cạnh sẽ chiến đấu tốt hơn vì vậy họ đã cho binh lính mang theo gia đình đến chỗ đóng quân dù ở Huế, Đà Nẵng, Phú Bài hay ở những đồn tiền tiêu xa nhất chỉ trừ những đơn vị lính thủy đánh bộ hoặc những binh bản không vận thì các đơn vị ấy từ bao năm nay vẫn được coi là quân dự bị cơ động do vậy phải để gia đình ở Sài Gòn và xa mặt trận Tình trạng ấy sẽ gây những hậu quả thi thảm trong những ngày sắp tới, khi Huế, Quảng Ngãi và cuối cùng là Đà Nẵng trực tiếp nằm trong hỏa lực của cộng sản thì binh sĩ Nam Việt Nam nhanh chóng bị chi phối bởi trách nhiệm làm chủ gia đình. Ở Sài Gòn, chúng tôi gọi hiện tượng ấy là hội chứng gia đình. Những binh sĩ ấy ngày càng mất nhiều thời gian bỏ ra ngoài chiến hào để về với gia đình vì đại đa số sống cách xa vài 3 km đằng sau các tuyến một. Chẳng bao lâu chỉ còn lính thủy đánh bộ đương đầu với những người tấn công Bộ Tổng Chỉ huy Nam Việt Nam nhận ra ngay là hiện tượng hội chứng gia đình ấy sẽ đặt ra một vấn đề kinh khủng. Ít lâu sau khi rút bỏ Quảng Trị, Phó Đô Đốc Trung Tấn Càng, người phụ trách mới của Thủy Quân đã phái tất cả tàu bè có trong tay đến bờ biển quân khu 1 để di tản quân lính và gia đình họ. Cho đến gần đây, ông ta vẫn là quân khu trưởng quân khu Sài Gòn và tự nhận là không thông thạo công việc Thủy Chiến. Nhưng trong các tuần sắp tới, ông ta lại tỏ ra khá am hiểu. Ông ta biết dùng hải quân để tránh một sự thất bại trông thấy. Không có kiến thức và sáng kiến của ông ta thì đôi ba bộ phận còn lại của quân đội các quân khu 1 và quân khu 2 mà cuối cùng người ta đã cứu vớt được chắc hẳn sẽ bị tiêu diệt ngay trên các bãi biển. Sáng ngày 19, Thủ tướng khiêm và nhiều thành viên khác trong đội các bay đến quân khu 1 và quân khu 2 để thân trinh đánh giá tình hình chắc chắn là có vấn đề người tị nạn nhưng khiêm tướng năm sao nhận nhiệm vụ đặc biệt soạn một báo cáo về những tiến bộ của kế hoạch co hẹp trận địa ông ta không tìm thấy bất cứ cái gì ở nha trang dù nhìn từ xa có thể coi như là một tiến bộ phú hầu như không suy nghĩ mạch lạc được nữa ba hôm trước lúc rút khỏi pleiku phú không làm gì ngoài việc thu mình thật nhỏ trong buồng làm việc và tỏ ra mất trí đến nỗi không nói chuyện bình thường với thủ tướng được. Thủ tướng Dương chân cả ở Đà Nẵng, ở đây tình hình cũng làm nản lòng không kém. Trưởng báo cho các vị khách biết là Huế và Đà Nẵng sắp bị tấn công giờ 1 giờ 2 hoặc chưa biết lúc nào. Ba sư đoàn Bắc Việt Nam đã triển khai để đánh chiếm hai thành phố. Có khả năng là sư đoàn thứ tư đã vượt qua khu phi quân sự trong tỉnh Quảng Ngãi. Khiêm sợ cuốn cuồng đến nỗi yêu cầu trưởng để ông ta về ngay Sài Gòn gặp Tổng thống, nhanh chừng nào hay chừng ấy. Khiêm về đến Sài Gòn, đúng trước lúc trời tối, ông ta hối hả kể cho Thiệu nghe những điều tai nghe mắt thấy. Sau khi trình bày cái thế lưỡng nan của trưởng, Khiêm gợi ý bỏ ngay Huế để giải phóng lực lượng mà bảo vệ Đà Nẵng. Ông ta cũng nhấn mạnh đến sự cần thiết phải thay ngay Phú bằng một viên tướng có tài hơn. Gần như Thiệu chẳng để ý cho Khiêm có thời gian nói hết Chẳng còn ai để thay Phú cả Thiệu khẳng định Còn việc Huế đầu hàng Đừng có đặt vấn đề ra Trong những giờ sắp tới Thiệu đã quyết định giữ thành phố bằng mọi giá Ông ta sẽ thông báo cho trưởng biết ngay tức khắc Khiêm tráng váng cả người Có thể lý giải Sự quyến luyến của Thiệu đối với Phú Đó là một lẽ Nhưng cái quyết định về số phận Huế Ông ta thấy thật hoàn toàn dồ dại. Mới vài hôm trước, Thiệu còn khẳng định với viên tư lệnh quân khu 1 rằng xét về mặt chiến lược, Huế không quan trọng bằng Đà Nẵng. Cho nên trưởng tuân lệnh tổng thống từng ly từng tí đã bắt đầu chuyển bớt lực lượng ở đây. Thế mà bây giờ Thiệu lại đột ngột quay ngoắt lại. Tổng thống toàn ra quyết tâm đến nỗi khiêm không dám nải nỉ. Dù sao ông ta cũng biết rằng Huế chỉ mang một giá trị tượng trưng. Về mặt quân sự, thành phố Từ lâu đã bị coi là nằm ở ngoài rìa, nhưng nền văn hóa, lịch sử và vai trò chính trị của nó vẫn kích thích sự ham muốn của cả đôi bên. Vì lý do ấy mà cộng sản đã lấy Huế làm mục tiêu chính trong cuộc tổng tấn công năm 1968. Họ chiếm lấy Huế ngay trong tháng đầu của chiến dịch. Quân Mỹ và Nam Việt Nam đã cố lấy lại thăng bằng được sau 26 ngày chiến đấu đẫm máu. Thành phố Huế đã trở thành một biểu tượng cách mạng và phản cách mạng đối với mỗi bên trong hai phía, bỏ rơi nó mà không chiến đấu sẽ bị đa số người theo Thiệu coi là mắc tội đại bất kính. Cũng buổi tối hôm đó, các lực lượng Bắc Việt Nam dùng tàu thuyền bắc một cái cầu qua sông thạch Hãn ở phía bờ Bắc Quảng Trị và đưa sang bờ bên kia đoàn xe thiết giáp đầu tiên. Đó là việc làm chủ động quan trọng đối với ai muốn tấn công quân Khu 1. Tật vậy Sông Thạch Hãn được dùng làm giới tuyến giữa hai địch thủ ngay từ những ngày tháng ngừng bắn đầu tiên. Những bộ phận cuối cùng của dân binh Nam Việt Nam và những đơn vị thiết giáp cuối cùng bắt đầu rút chạy ngay sau lúc khoảng hôn. Những người chỉ huy các đơn vị Bắc Việt Nam buộc phải bật đèn pha để giúp những người tị nạn tìm đường đi trong đêm tối. Ngày hôm sau, tướng trưởng bay nhanh về Sài Gòn. Ông ta cứ tưởng một cách ngây thơ là mình được gọi về để báo cáo tình với Thiệu chẳng bao lâu trường thấy mình đã lầm 5 phút trước khi bắt đầu câu chuyện thiệu buông rơi quả bom của ông ta ông ta nói với viên tướng và làm cho viên tướng này vô cùng sườn sốt huế phải được bảo vệ đến người cuối cùng đến lúc này trường không giữ nổi bình tĩnh ông ta kêu lên đánh nhau mà cứ thế này mai thế khác thì không thể nào tiếp tục được ở huế những tuyến đầu lúc này đã bị đảo lộn tứ tung Phần lớn pháo binh đã đưa lên tàu đem đi di tản và tinh thần lính thủy đánh bộ cũng như quân đội đã xuống thấp vì những thay đổi chiến lược trước, nay chỉ còn là con số không. Lại thay đổi nữa, họ sẽ phản ứng thế nào? Thiệu nghe một cách nhẫn nại và cuối cùng phải thừa nhận rằng, có lẽ ông ta yêu cầu hơi quá. Quả thật, việc bảo vệ Huế không quan trọng bằng sự sống sót của sư đoàn phòng vệ nó mà người ta đang cần đưa nó về để ứng cứu Đà Nẵng nếu tình thế xấu đi. Thiệu tỏ ra tán thành để cho trường được tự do hành động trong một phạm vi nào đấy. "Phải giữ Huế." Ông ta nói, "Khi còn có cách rút sư đoàn thứ nhất, dù bằng đường số 1 hay bằng đường biển, hễ sư đoàn có nguy cơ rơi vào bẫy là ta bỏ Huế." Thiệu dành cho trường chủ động quyết định ngày giờ. Trong khi Thiệu bó chân bó tay tư lệnh quân khu 1 về mặt lực lượng chiến thuật, thì quân đội Phú Còn sót lại trong quân khu 2 vẫn tiếp tục tan rã dưới đạn pháo của sư đoàn 320 Bắc Việt Nam. Chiều ngày 19, 200.000 lính và người tị nạn của Pleiku và Con tum bị chặn lại ở một ngã tư cách Quy Hòa chưa đầy 30 km trên bờ biển. Sáng hôm sau, các lô lượng cộng sản mở một trận tấn công chớp nhoáng vào phía sau đoàn người, gây nhiều tổn thất nặng nề. Trong những ngày tiếp theo, Các bộ phần còn sót lại của các đơn vị bị xua đuổi và bị tấn công liên tục đã bỏ chạy tán loạn, chỉ một số nhỏ đến được tuy hòa. Cuối phía Nam, trong quân khu 3, các cơ hội may mắn của chính phủ cũng bắt đầu suy giảm. Có lẽ đỡ bi thảm hơn, nhưng kết quả lại cũng như thế. Khoảng ngày 20 tháng 3, hai sư đoàn Nam Việt Nam đã thực tế hội quân để bảo vệ Tây Ninh và miền Tây Bắc của quân khu một số sĩ quan chỉ huy nêu ý kiến hoặc là rút lui hoặc đưa một sư đoàn từ đồng bằng lên làm dự bị cơ động. Thiệu không muốn nghe gì hết. Thiệu khẳng định Tây Ninh sẽ làm tiêu ma tinh thần binh lính và dân chúng ở phần còn lại của đất nước. rút lui bất cứ một lực lượng nhỏ bé nào ở đồng bằng cũng chẳng khác gì nhường cho đối phương những khoảng đất đai rộng lớn. và ba sư đoàn Nam Việt Nam đóng ở đó đã bị triển khai quá rộng rồi. trong một ván cờ bình thường Hàn Thiệu đã đại bại rồi. Thực vậy, ông ta thua trên khắp các mặt trận. Nếu ông ta cứu được một số đơn vị ở Tây Nguyên thì may ra ông ta có thể củng cố thêm các tuyến phòng thủ dọc bờ biển và chung quanh Sài Gòn như ông ta hy vọng. Nhưng giờ đây, chiến lược co hẹp trận địa lại trở thành một trò chơi ác nghiệt và vô nghĩa, bởi vì ông ta đã đổi những mảnh đất rút chạy lấy gió. Hơn nữa, những tuần thất của Thiều là biểu hiện sự thắng lợi rõ rệt của đối phương. Những cuộc di tàn trong hai tuần lễ qua ở quân khu 1 và quân khu 2 đã để lại cho Bắc Việt Nam những vùng đất đai rộng lớn, ở đó họ có thể nghỉ ngơi, trang bị thêm mà không lo ngại gì. Ngoài những rắc rối về quân sự và chính trị, việc thay đổi chiến lược một cách tàn nhẫn và khinh suất còn đem lại một hậu quả khác nữa. Chưa đầy 10 ngày, hàng trăm ngàn người Hầu hết là gia đình binh sĩ đã mất cơ sở. Giờ đây chỉ còn biết trông chờ vào chính phủ để giải quyết nơi ăn chốn ở. Không kể những người tị nạn đông vô kể từ Pleiku và Con Tum chạy đi, còn hơn 60.000 người khác xuất phát từ Buôn Me Thuột tìm đường chạy xuống bờ biển và ở Quân khu 1, số người di chuyển đã lên tới con số 2 triệu. Từ tuần lễ thứ ba trong tháng 3, Mỗi ngày tôi gửi một báo cáo để giúp Washington nắm vững tình hình biến chuyển của cơn ác mộng. Lần đầu tiên từ trước đến nay, tôi nêu khả năng Việt Nam Cộng hòa có thể bị thất bại hoàn toàn. Mọi bước điên phân tích tình hình trước khi gửi đi đều phải lấy chữ ký của Polgar, vì vậy dần dần ông ta cũng nhiễm phải cái nhìn bi quan của tôi đối với tương lai. Nhưng ông ta chẳng quản ngại gì, nếu đất này gặp sự chẳng lành xấu nhất, ông ta nói và muốn rằng các hồ sơ lưu trữ sẽ chứng tỏ là ông ta và CIA đã báo động trước một cách thích đáng. Ponga còn có một lý do khác để thừa nhận sự bi quan của tôi. Vấn đề viện trợ Mỹ kéo dài muôn thuở. Ponga giáo giết nhắc người ta phải trở lại vấn đề này trong mỗi bản báo cáo, thêm nhiều tiền và chính cụ Mỹ ông ta nhắc đi nhắc lại mới có thể cứu được thế đứng của chính phủ Sài Gòn tôi không thể nói là ông ta có tin như thế thực không, tôi thì không tin trong mọi trường hợp rồi. tuy nhiên tình thế hồi đó điên rồ đến mức tôi chẳng làm gì để ngăn cản ông ta cả, tôi chỉ sửa chữa cho tốt các bản phân tích của tôi theo chiều hướng mà ông ta mong muốn. làm như vậy nghĩa là chúng tôi đi ngược lại một trong những mục tiêu chính của mình. thật thế, đáng lẽ phải thuyết phục các đồng nghiệp ở Washington về sự nghiêm trọng của tình quân sự thì chúng tôi lại làm cho họ tin rằng vẫn còn hy vọng. Những kẻ lạc quan ở Bộ Ngoại giao và ở CIA đọc xong những bản báo cáo của chúng tôi, họ vẫn có thể nghĩ thầm rằng, đúng thế, tình hình bên đó xấu lắm, nhưng Polga và những cộng sự của ông ta nói rằng còn có cách giải quyết. Ảo tưởng ác nghiệt cuối cùng. Phần 4 trong cuốn hồi ký tùy nghi di tản của Pranker Snap